không thoát khỏi bàn tay ác quỷ từng cảnh vật nơi này cô đều không nhận ra thậm chí đều chưa từng nhìn thấy nội thất xa lạ bầu không khí xa lạ cảm giác xa lạ không một chút an toàn dung ân sợ hãi ngồi dậy hai cánh tay chống ở bên cạnh đều đang run dậy hòn đảo tư nhân này từ lúc cô đặt chân lên Cũng đã cảm giác bức bách không thở nổi Hôm nay dường như cổ cô bị bóp nghẹn khó chịu Quanh mình không khí rất loãng Chiếc rèm cửa dày bên ngoài được thả xuống Bên trong căn phòng mang phong cách châu Âu Một loạt đèn chuồng pha lê được bật lên Ước chừng phải một nghìn bóng đèn thủy tinh Màu sắc sáng loáng Sáng rực đến mức dường như soi rõ từng góc nhỏ dung ân mặc áo ngủ bước xuống giường cô cúi đầu nhìn đây cũng không phải bộ quần áo hôm qua cô mặc khi ngủ từ lụa cao cấp màu đỏ thẫm một chút hơi ẩm thổi tới liền ôm chặt lấy thân hình quyến rũ của cô làm lộ những đường cong gợi cảm nhưng dung ân không thích màu sắc này đỏ sậm giống như máu tươi đông lại cô chân trần đứng trên tấm thảm lông mái tóc dài mềm mại ngang lưng loại cảm giác này giống như lúc trước cô bị nhốt ở ngự cảnh uyển chính là tối tăm ngột ngạt dung ân không cam lòng cô vội bước tới cửa sổ vén tấm rèm ra lại phát hiện bên ngoài còn một lớp nữa hơn nữa phủ kín hết không một tia sáng nào có thể rọi vào lúc dung ân quay lại giường sắc mặt đã thay đổi rất nhiều cô đi đến cửa Lôi lôi kéo kéo Nhận ra cánh cửa được điêu khắc Bức tranh cá heo đã bị khóa chặt Cô dùng sức đập mấy cái Có ai không? Có ai không? Thả tôi ra Gào thét nửa ngày Nhưng trước sau đều không có ai trả lời Dung ân trở lại bên giường Không tìm thấy di động của mình Phòng này cũng không có điện thoại Cô vội vã vào phòng tắm Nhưng vẫn không có kết quả Căn bản là cô không thể nào đi ra ngoài Cô lùi lại bên giường chân đụng phải mép giường Dung Ân thất thần ngồi xuống Buổi sáng Tỉnh dậy Lý Hủy không nhìn thấy Dung Ân Nhưng lúc đó không cảm thấy có gì bất thường Mãi cho đến khi mặc xong quần áo Mới phát hiện đồ đạc của Dung Ân không thấy đâu nữa Cô thử gọi vào di động của Dung Ân Nhưng không thể kết nối được Lý Hủy vội vàng cầm áo khoác đi ra ngoài Tìm khắp các phòng ở tầng 2 Các đồng nghiệp cũng mới thức dậy Ai nấy đều nói không nhìn thấy Dung Ân đâu Cậu, bây giờ phải làm sao? Có phải nó về nhà rồi không? Có lẽ vội quá, không kịp nói cho con Không thể nào Lý Hủy không chút nghĩ ngợi, lắc đầu Nếu thật sự cô ấy có việc gấp Nhất định sẽ nói cho con biết Làm sao có thể để chúng ta lo lắng chứ Thôi nếu không thì thế này Con thử gọi điện thoại về nhà Dung ân xem Lý Hủy suy nghĩ một lát Đành phải gọi thử Điện thoại vừa bắt kết nối Vang đến tiếng mẹ Dung mới nhấc máy Alo gì à Cháu là Hủy Lý Hủy thuận miệng chào hỏi gì? hôm nay chúng cháu chơi ngoài đảo Dạ đúng rất tốt Ân ân như ạ Ân ân ở đây, cậu ấy đi ăn sáng rồi Nhờ cháu gọi điện thoại cho dì Nhắc dì hôm nay đừng quên đến bệnh viện Kiểm tra huyết áp Vâng, vâng Sắc mặt lý hủy xa xầm Khi bỏ điện thoại xuống Gần như sắp khóc đến nơi Cậu ấy, cậu ấy không có về nhà Ông chủ cũng cảm thấy có gì kỳ lạ Thôi đừng khóc Mọi người chia nhau ra tìm xem Tôi đi hỏi đầu bếp ở đây Xem có thấy không mọi người tìm bên trong đừng đi xa biết chưa phòng trên tầng hai lý hủy gần như đã tìm hết dung ân ngồi ở trên giường đèn thủy tinh chiếu rọi kéo bóng cô rất dài lướt nhẹ qua tủ quần áo phản chiếu trên mặt tủ phòng ở đây đều khóa không vào được yên tĩnh đến mức Ngay cả rơi một chiếc kim Cũng có thể nghe thấy Đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện thật rõ ràng Sau đó là tiếng bước chân đi tới Đều khóa sao Thử gọi xem Đó là tiếng của Lý Hủy Nỗi sợ hãi của Dung Ân nhất thời Được thay thế bằng hy vọng Cô mừng đến phát khóc Vội vàng chạy ra cửa Hủy, mình ở đây, mình ở đây Bên ngoài cửa bị gõ vang Chỉ nghe thấy tiếng Lý Hủy nói Bên này cũng bị khóa Xem ra chúng ta không vào được hủy Hai tay Dung Ân bắt đầu đập cửa minh ở trong này hủy Lý Hủy buồn bực Hai mắt đỏ bừng Giọng lo lắng Làm thế nào bây giờ Không tìm thấy Mọi người nói xem Ân Ân đi đâu Sắc mặt Dung Ân kinh ngạc Bọn họ rõ ràng cách nhau một cánh cửa Cô phát ra tiếng động lớn như vậy Lý Hủy tại sao không nghe được Lý Hủy, cô đừng sốt ruột, suy nghĩ kỹ, hôm qua không phải hai người ngủ chung sao? Bên cạnh, đồng nghiệp kêu cô nhớ lại. Đúng vậy, lúc đi ngủ vẫn còn bình thường, nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã không thấy tâm hơi của cậu ấy đâu. Ngay cả hành lý cũng bị mất, mọi người nói xem, sao lại có thể như vậy? Hủy, mình ở đây, Hủy! Hai bàn tay dung ân đập cửa đến đỏ ửng. Cho dù nghe vào tai cô, âm thanh thật lớn, nhưng bên ngoài vẫn như trước, không thấy chút tiếng động. Những lời của bọn họ, mỗi câu đều có thể truyền đến tai Dung Ân thật rõ ràng. Thế nào, tìm được không? Tiếng của ông chủ cũng truyền tới. Cậu không tìm thấy, cậu bên đó thì sao? Mấy đầu bếp bên kia đều nói, không thấy, có lẽ là đi rồi. Không thể nào Lý hủy vẫn như trước mà kiên trì Ân ân dù là có việc gấp Cậu ấy cũng sẽ không đến mức Một tin nhắn cũng không để lại Cậu ấy nhất định là xảy ra chuyện rồi Nước mắt dung ân chảy không ngừng Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng Cô quay trở lại bên giường Cầm chiếc đèn bàn hình người cá ném vào tường ầm một tiếng Thủy tinh vang khắp nơi Tiếng vỡ vụn kia Đủ vang dội cả căn phòng Dung Ân bước chân trần tới Những mảnh thủy tinh ẩn dưới thảm lông Đâm vào lòng bàn chân cô Máu tươi tràn ra theo từng cử động Hiện ra từng dấu chân cô độc Chúng ta về trước đi Đến thành phố Bạch Sa rồi tìm xem Thử liên hệ với bạn bè thân thiết của Dung Ân xem sao Con không đi Lý Hủy cố chấp Ân ân bị mất tích ở nơi này Chúng ta nên báo cảnh sát Tiếng động lớn như vậy Bọn họ lại không nghe thấy Dung ân tuyệt vọng mà gào khóc tôi ở đây thả tôi ra mới không thấy Dung ân có mấy tiếng dù cho con đi báo cảnh sát họ sẽ không lập án sắc mặt ông chủ cũng lo lắng biện pháp duy nhất bây giờ là trở về thành phố bạch sa trước đã nhưng nếu như ân ân vẫn còn trên đảo cậu ấy sẽ không tìm thấy chúng ta sẽ sợ hãi lý hủy Dung ân không có khả năng còn ở trên đảo này Có người đồng nghiệp thử phân tích Hành lý cô ấy cũng mang đi Hơn nữa chúng ta tìm lâu như vậy Nếu cô ấy còn ở đây Nghe thấy tiếng của chúng ta thì đã sớm đi ra Dung ân đã không còn gào thét nữa Trong lòng một chút hy vọng ban đầu đã dần dần biến mất Tôi không đi Lý hủy Ông chủ tiến lại giữ chặt cánh tay cô Không tìm thấy Dung Ân Chúng ta cũng lo lắng Đừng làm loạn nữa Con cùng cô ấy rất thân thiết Mau về thôi Đến những nơi cô ấy thường đến để tìm xem Nếu thật sự vẫn không thấy Lúc đó báo cho cảnh sát vẫn kịp Con ở lại đây thì cũng vô ích Lãng phí thời gian Lý Hủy dường như bị thuyết phục Rất lâu cũng không nói gì Sau đó Dung Ân chợt nghe bên ngoài Có mấy tiếng bước chân xoay người rời đi Cô tựa vào cánh cửa, thân thể dần dần trượt xuống. Mãi cho đến khi bọn họ đi xuống lầu, cô vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Lý Hủy. Cuộc sống chính là như vậy, nó luôn cho con người ta thấy hy vọng. Ngay lúc người ta cố gắng nắm bắt lấy, lại bị đập tan một cách tàn nhẫn. Bọn họ nhất định là đi rồi, sự yên tĩnh bình thường lại ập đến. Lúc ở xung quanh quá yên tĩnh Dung ân cảm thấy ngay cả màng nhĩ cô cũng thỉnh thịch Dường như một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến người ta trở nên rất nhạy cảm Cô rút vào phía sau cửa Ngồi thật lâu Gặp thân áp vào người Cả cơ thể bởi vì duy trì động tác quá lâu mà trở lên cứng ngắc. Dung ân không biết đã ngồi bao lâu Bên ngoài im ắng Một chút tiếng động cũng không có Rắc, tiếng động rất nhỏ từ sau lưng truyền đến, dung ân đột nhiên ngã ra khỏi phòng, nửa người ở trên ngã ra hành lang. Cô vội vàng bò dậy, lúc này mới nhận ra, cửa đột nhiên mở ra. Cô không kịp suy nghĩ, chỉ thấy đôi giày của mình ở đầu cầu thang, cô không chút nghĩ ngợi xách nó lên. Sau khi nhìn xung quanh bốn phía không có ai, lúc này mới rón ra rón rén xuống lầu. Bởi vì hôm qua, Dung Ân đã đi tham quan địa hình ở đây, cho nên biết được đại khái phương hướng. Trong tòa nhà, u ám tối tăm, trừ chiếc đèn tường mờ mờ, cũng không có ánh sáng khác. Cô dò đi tới cửa chính, thấy không có người, lúc này mới hấp tấp đi dày vào, cũng không quay đầu mà chạy ra ngoài. Cô mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, gió lạnh ở khắp nơi ùa vào, gần như đóng băng cô tại chỗ. Mới xuống thềm đá, nhưng chỉ được hai ba bước, không gian ban đầu u tối, bỗng nhiên được ánh đèn chiếu sáng như ban ngày. Dung ân sợ hãi quay đầu, chỉ thấy trong nhà, từng phòng từng phòng đều sáng đèn. Trên mái nhà còn có một dàn đèn lớn chiếu xuống, giống như đèn pha, soi rõ từng ngóc ngách trong vườn. Dung ân kinh hãi, vội vàng bỏ chạy, Cô không chọn đường lớn mà lách mình vào trong vườn trái cây bên cạnh. Những cây ăn quả ở đây, mỗi cây đều rất cao, khi ẩn núp không đến mức dễ dàng bị phát hiện. Hai tay dùng ân đẩy những chướng ngại trước mặt ra, lòng bàn chân bởi vì bị thương cho nên khập khiễng chạy rất chậm. Cô không rõ được phía sau có người đuổi theo hay không, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy, đành phải liều mạng chạy bằng bất cứ giá nào. Cánh tay chi chít vết xước Trên mặt cũng có vết máu Mắt rất đau Đầu tóc tán loạn vô cùng Té ngã lại lập tức đứng lên Lúc này cũng không có thời gian Để dừng lại mà đau đớn Dung ân chạy thật lâu Mới ra khỏi khu vườn đó Phía trước là một bãi đất trống rất rộng Chỉ cần băng qua nó Là có thể đi đến bến tàu Lên thuyền trở về Dung ân tăng tốc chạy tới Thân ảnh vừa lộ dưới ánh đèn, trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng ẩm ầm. Cùng lúc đó, bên trên gió thổi thật mạnh, cảm giác giống như có gió lốc trên đỉnh đầu, mạnh mẽ, thổi bay áo ngủ của Dung Ân. Cô chỉ có thể miễn cưỡng giữ lấy vạt áo, mới có thể làm cho mình không quá thảm hại. À. Bụi quần cuộn thổi rơi vào mắt Dung Ân, cô đau đến mức làm sao cũng không thể mở mắt ra. gỗ áo ngủ bị thổi mở lộ ra áo ngực màu đen bên trong thân thể trắng nõn lộ ra bên ngoài dung ân lạnh đến run rẩy tóc vừa bị thổi bay quật vào mặt vừa đau vừa ngứa cùng lúc giày vò tra tấn người sau khi tiếng động cùng gió mạnh dần dần mất hẳn dung ân mới rụi rụi mở đôi mắt lúc này cô mới phát hiện dừng ở trước mặt mình lại là một chiếc máy bay trực thăng Cửa khoang đã mở, nhưng không nhìn thấy ai đi ra. Tay chân rung ân lạnh đến cứng ngắc. Hai tay cô ôm lấy bả vai, lấy dũng khí tiến lên phía trước. Cô dừng lại trước cửa máy bay, vừa muốn mở miệng. Đỉnh đầu liền có một bóng đen áp sát đến. Bởi vì góc nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt cô, là một đôi giày nan sáng loá, hay sau đó là quần tây màu đen chậm rãi hướng lên trên chính là chiếc cằm kiên nghị của người đàn ông cùng với chiếc khuyên tai lóe sáng bên tai trái sau đó là đôi mắt hẹp dài mà u ám của người đàn ông dung ân há to miệng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch hai tay người đàn ông mở ra động tác nhanh nhẹn từ trên phi cơ xuống Tóc ngắn màu nho, càng phát ra khí chất hắc ám. Ánh mặt trời dường như cũng vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà tập trung chiếu đến, chiếu rọi sau so vóc dáng cao giáo của anh. Khóe miệng nam dạ tước dương lên, nhưng không hề có chút ý cười. Trái lại, có vẻ âm mị mà nguy hiểm. hơi thở quanh người cũng u ám không khác gì địa ngục lạnh đến mức làm cho người ta run dậy người đàn ông chăm chú nhìn dung ân bên trong đôi mắt đối diện con ngươi u ám càng sâu thêm anh không thể diễn tả được vẻ mặt của dung ân lúc này cô chỉ là kinh ngạc nhìn anh quên mất sợ hãi quên mất kinh hoàng quên luôn vẻ mặt của chính mình bất luận như thế nào giống như một hình nộm con mắt vô thần Anh tiến đến Dung ân muốn lùi lại Nhưng hai chân nặng như đeo chỉ Ngay cả chút sức lực di chuyển Cũng không có Cô nhìn người đàn ông đang đi tới Ngọn đèn trói mắt lúc đầu Bị anh che lại sau lưng Nam dạ tước giơ tay phải lên Định sờ lên mặt cô gái Năm ngón tay thon dài mở ra Giống như một tấm lưới khổng lồ dung ân hét lên cô giống như là nhìn thấy quỷ hất bàn tay nam giả tước ra ánh mắt hoảng sợ xoay người bỏ chạy người đàn ông giật mình không ngờ được cô sẽ phản ứng như vậy xem ra từng việc liên tiếp quả nhiên hù dọa cô đến sợ thật rồi dung ân vẫn không chọn đường lớn như trước chui vào vượt cây toàn bộ sức lực của cô đều dồn lên hai chân cô thậm chí Còn không rõ vì sao mình muốn chạy Chỉ biết đó là nam dạ tước Về phần là người hay quỷ Cô cũng không thấy rõ Cô nghe tiếng bước chân Cùng bước tới Càng ra sức chạy Tiếng động kia ở ngay phía sau cô Dùng ân la hét cả người lào đảo Tiếp tục chạy như bay Nam dạ tước giữ chặt cánh tay cô Nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình lồng ngực kia Rất ấm áp Nhưng Dung Ân chỉ biết dãy ruộng Không có thời gian cảm nhận Nam giả tước ôm lấy eo cô Đem cả người cô nhấc về phía sau mình Anh muốn khiêng cô lên vai Bỗng nhiên người đàn đàn ông kêu lên một tiếng Đau đến gặp người Khi Dung Ân dãy ruộng Đầu gối đã thúc mạnh vào chiếc bụng rắn chắc của người đàn ông Cô thoát khỏi khống chế Tiếp tục chạy như bay Nam giả tước khẽ mắng một tiếng Mẹ nó chứ, nếu thấp hơn một chút thì tàn rồi Khi cánh tay Dung Ân lần nữa bị kéo lại Người đàn ông trực tiếp giữ eo cô vào lòng Em cũng biết trột dạ, cũng biết sợ hãi Ân ân, tôi từ địa ngục trở về tìm em đây Tiếng nói của người đàn ông kèm theo gió lạnh càng âm trầm kinh khủng Dung Ân ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trước mặt Anh muốn mang tôi xuống địa ngục sao? Đúng, ân ân, tôi phải nhốt em cả đời ở bên tôi Trừ khi tôi chết lần nữa Nếu không, cho dù chán ngấy đi nữa Cũng muốn em phải ở bên cạnh tôi Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào cổ Ánh mắt cô mơ màng giống như vẫn chưa hồi phục tinh thần Nam dạ tước buông một cánh tay tay phải kéo cổ áo của mình, dùng sức một chút, sau khi xé bay mấy nút áo, lộ ra vòng ngực màu đồng rắn chắc. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ân lên, đem nó hướng về vết sẹo giữ thận kia. Anh mở bàn tay của Dung Ân ra, làm cho lòng bàn tay mềm mại của cô tiếp xúc với miệng vết thương mới khỏi kia của anh. Chỗ này đã là một khối thịt thối giữa, có thể cảm thấy được có một đường nhô ra. thấy như thế nào chính là một phát súng để lại trên người tôi một hố sâu ân ân tôi bị ngâm mình trong nước sông lạnh như băng nhưng diêm vương không bắt tôi ông ta nói nếu muốn bắt thì bắt cả hai chúng ta không không anh buông ra hai mắt dung ân đỏ bừng bây giờ cuối cùng cũng có thể xác định là anh thật sự không chết cô rất sợ người đàn ông này anh ta thật sự là ác quỷ có thể phá hủy tất cả của cô dưới lòng bàn tay vết sẹo kia chạm tới nỗi sợ hãi trong lòng cô dung ân dường như nhìn thấy trước ngực anh một vết thủng rất lớn chính là máu tươi không ngừng chảy ra trước mặt cô anh thật sự phải bức tôi phát điên sao làm giả tước nếu anh không chết điện thoại và nhẫn lúc trước còn có việc tôi bị đẩy xuống bể bơi đều là anh làm phải không còn có Còn có tai nạn giao thông, anh muốn giết tôi, vì sao lại còn cứu tôi?" Dung Ân nói năng lộn xộn, nam dạ tước vươn tay che miệng cô. "Em cũng biết sợ hãi sao?" "Dung Ân, khi tôi nằm trong dòng nước băng, em có nghĩ tới, tôi cũng sẽ sợ hãi không?" "Cô biết, lần này anh trở về tất cả là vì muốn báo thù. Theo tính cách của anh, người hại anh, cho dù chạy tới chân trời góc bể, cũng sẽ bị bắt trở về. Cho nên Dung Ân không phản kháng nam Dạ Tước nữa. Nam Dạ Tước nhấc cô lên vai, đầu vai anh chống lấy bụng Dung Ân, cả ngày cô vẫn chưa ăn gì, hiện tại càng thêm khó chịu. Cảnh vật xung quanh trong mắt đều quay cuồng, nam Dạ Tước ôm cô đi qua vườn cây, đi vào bên trong tòa nhà tối om trống vắng kia. anh vác cô đến tầng một cửa phòng ngủ mở ra người đàn ông giẫm lên những mảnh thủy tinh kia bước tới đem dung ân đặt lên trên rừng lớn cô muốn đứng dậy người đàn ông lại trước một bước đem đùi phải đặt giữa hai chân cô anh cúi người hai tay trống bên cạnh đầu dung ân ân ân nhìn thấy người đàn ông của em trở lại <cười> em chẳng nhẽ không thể tỏ ra vui mừng một chút sao dung ân nằm ngửa trên giường sự hoảng loạn vừa rồi đã đổi thành tỉnh táo tôi biết anh trở lại là muốn tìm tôi trả thù đúng vậy chiếc cd kia là tôi lấy người đàn ông giơ tay lên động tác tao nhã đem ngón trỏ chạm nhẹ lên trán dung ân sau đó từ mũi cô di chuyển xuống dưới cuối cùng dừng lại ở môi dung ân đầu ngón tay anh đặt trên môi hồng nhuận của cô lướt nhẹ vài cái nhưng là đĩa giả Anh đã th sớm thu xếp tốt phải không? Đương nhiên. Người đàn ông trả lời không chút dấu diếm. Ân ân, em làm quá rõ ràng. Trong ánh mắt em, từng chút đều lộ ra hận ý, muốn đưa tôi vào chỗ chết. Thôi làm sao lại ngu ngốc như vậy? Dễ dàng để chiếc đĩa CD rơi vào tay em. Cho dù cô cẩn thận như thế nào, cũng không thể đấu được một con sói lão luyện. Đôi mắt Dung Ân dừng lại trên khóe miệng mỉm cười, như có như không của người đàn ông. Anh không hề chết. Sau một năm, nỗi hận điên cuồng lúc trước đã tiêu tán đi rất nhiều. Cô có một loại cảm giác mất mát, phức tạp, rõ ràng là thấy không thể nào. Suy nghĩ trong đầu càng lớn, thật sự không chỉ là chua sót. Nếu như anh muốn tìm tôi báo thù, cũng không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. người đàn ông cười yếu ớt đôi mắt dài hẹp mở ra cong lại đầy âm mị ánh sáng trong mắt anh rất lạnh dường như có thể làm đông cứng đối phương tôi tất nhiên là sẽ không tha thứ cho em hai tay nam dạ tớt chống ở trên vai cô nếu không phải phát súng kia bắn trượt một chút tôi thật sự đã chết người đàn ông giơ cổ tay lên đưa vết sẹo tới trước mặt trung ân nhìn thấy không ở đây nơi này đều bởi là vì em. Xem ra, CD kia không thể lấy được mạng của tôi, nhưng em lại có thể. Nam giả tước, nếu như không phải anh không để ý đến cảm nhận của tôi mà hại chết Diêm Việt, giữa chúng ta khi đó sẽ không biến thành như vậy. Tôi không thể để anh ấy chết oan uổng, cho dù anh đối xử với tôi tốt thế nào cũng vô dụng. Trong lúc đó ngăn giữa chúng ta chính là một mạng người. Dung Ân cất cao tiếng nói Hốc mắt kiếm hồng Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt Ở dưới thân Những việc anh làm Cũng là vì muốn tốt cho cô Anh sớm nên ý thức được Dung Ân sống Nhưng mầm sống thù hận trong lòng kia Càng khắc sâu Mọi giá cuối cùng Cũng chỉ là muốn anh tự mình thừa nhận Em muốn biết Diêm Việt chết thế nào không Nam dạ tước nghiêng người Ánh mắt đối diện với Dung Ân Thật ra cái gọi là sự thật Cho dù có nói với cô Cô cũng không tin Tầm mắt của Dung Ân nhìn vào người đàn ông Cô trợn mắt lên Không hiểu tại sao bắt đầu hoảng loạn Anh nói như vậy Anh nói như vậy là có ý gì Anh ấy không phải là bị anh Không Hắn là bị em chính tay hại chết Dung Ân để tâm nhất Chính là cái chết của Diêm Việt Người đàn ông cười gọi lên Sự trừng phạt tàn khốc nhất đối với cô Đơn giản chính là như vậy Nam dạ tước Anh quá hèn hạ À Người đàn ông cười yếu ớt Ghé miệng đến tai Dung Ân Trước đây Khi tôi vào phòng bệnh của hắn Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều Tôi nói cho hắn biết Chúng ta quen nhau thế nào Em ở trong lòng hắn hoàn mỹ như vậy Lại làm gái ở quán bà cám dỗ, Sau đó em bán mình cho tôi Rồi còn nữa Chúng ta có con Ở cùng nhau Dung ân trợn tròn hai mắt tim như bị lăng trì Cho nên hắn tự sát Hắn chịu không nổi sự dơ bẩn của em Chịu không nổi sự xa đọa của em Khi những tia sáng cuối cùng của cuộc đời Đều trở nên đen tối Hắn có thể còn sống tiếp sao Nam giả tức mỉm cười Nhìn chăm chăm khuôn mặt trắng bệch của Dung Ân Đúng Anh muốn tự tay đẩy cô vào địa ngục một lần nữa Để cho cô nếm mùi Mùi vị đứng trước cửa địa ngục Đến tụt cùng là trống rỗng trong lòng đến nhường nào Trong mắt Dung Ân đã tràn đầy hơi nước Tầm mắt mơ hồ Không Là anh nói dối Không phải Là tự em không chịu chấp nhận sự thật mà thôi em có thể chấp nhận chính là tôi giết diêm việt lúc trước em muốn chết theo hắn nếu tôi nói chân tướng cho em em đã sớm không chịu nổi dung ân tôi chỉ có thể để cho em hận tôi càng hận càng tốt sau đó em quả nhiên không còn làm loạn tìm cái chết nữa chỉ là tôi cũng không thể ngờ khóe miệng người đàn ông dương lên tự diễu tôi thật không ngờ em thật sự có thể ra tay Tôi đã nghĩ, nếu em còn nhớ chút tình cũ, cho dù là do dự cũng tốt, bình thường cũng tốt, tuy rằng kết quả đều giống nhau, nhưng với tôi mà nói, hoàn toàn không giống. Người đàn ông nện mạnh một quyền xuống bên tai Dung Ân, đệm mềm mại đàn hồi, làm tay anh bật lại, ánh mắt càng trở lên hung ác nham hiểm. Nhìn cặp mắt kinh ngạc cùng giật mình của Dung Ân, Nam dạ tước nheo mắt lại, những chuyện này cũng không phải toàn bộ là sự thật. Anh chỉ muốn đem cái chết của Diêm Việt đổ lên đầu Dung Ân để cho cô nếm thử một chút mùi vị ngày đêm dày vò này. mươi 126 Lạnh Lùng Bên Nhau Dung Ân sợ hãi kêu gào Nam dạ tước biết Cô sẽ không chịu nổi Tựa như ban đầu lúc riêng Việt Đã chết Đây chính là sự thật Dung Ân Một tay anh chuyển qua cửa sổ Dùng sức giữ chặt cần cổ cô Tôi muốn để em yên lòng mà sống Nhưng em lại muốn tôi chết Nước mắt Dung Ân như đê vỡ tràn ra chảy xuôi trên mu bàn tay anh Anh cảm thấy có chút phỏng Nhưng tay lại càng gia tăng thêm lực đạo Hít thở không thông Khó chịu Làm cô buông ra hàm răng cắn chặt Cổ họng bị nghẹn Dung ân chỉ cảm thấy khó chịu muốn ói Cô trong mắt nam giả tước Nhìn thấy vẻ hận thù chôn giấu Ở trong lòng anh Lúc ấy nếu như Diêm Việt Nói cho em biết Hắn đã giết chết tôi Em sẽ thay tôi báo thù Giết hắn không Có không nam dạ tước là anh nói Anh nói chính tay anh đi rút hệ thống dưỡng khí Đúng Là tôi chịu tự tự chuốc lấy phiền phức Tôi đáng đời Được rồi chứ Có gì hay để kể chuyện cho người con gái này sao nam dạ tước buông cổ tay Buông cổ tay của cô ra Chế trụ bả vai của cô Dùng sức đem cô kéo từ trên giường xuống Anh đi tới trước tủ âm tường Đem hành lý của dung ân lấy ra Sau đó vứt xuống trước mặt cô, tùy ý lấy ra bộ quần áo vứt lên người cô, mặc vào. Dung Ân kinh ngạc cầm lấy quần áo, không phản ứng. Em muốn ở đây không? Ở chỗ này, tôi có thể đem em nhốt tới chết già cũng không có người phát hiện. Còn nữa, đừng có ngay trước mặt tôi làm trò dùng cái chết để đe dọa. Nếu em còn muốn làm như trước kia, tôi sẽ trói em lại, bịt miệng. Làm cho em như một loại đồ vứt đi Vĩnh viễn nằm ở nơi này Anh tiến tới gần nữa Hai tay đặt tại mép giường Có muốn thử một chút sao Đôi môi dung ân run dậy Trong mắt anh Có thể thấy được một loại dứt khoát Nói được là làm được Cô vội vàng đứng dậy Ôm lấy quần áo Đi đâu Anh chế trụ cổ tay của cô Đem cô ném trên giường Tôi đi thay quần áo đây Nam dạ tước một tay kéo lấy thắt lưng tơ lụa bên hông dung ân Nhẹ nhàng lôi kéo Áo ngủ liền mở rộng Nơi này chỉ có tôi và em Thân thể của em Tôi còn chỗ nào chưa biết Cần gì phải giả bộ Ánh mắt ngả ngớn của anh Trong đó có bén nhọn Càng giống một thanh đao nhọn đâm vào dung ân tràn ngập khuất nhục Nhìn anh khinh bỉ Cô từng cầm cái áo mặc lên Nam giả tước cũng không còn nán lại chỗ này lâu Đêm đó liền mang theo Dung Ân trở lại thành phố Bạch Sa Xe dừng ở cửa Ngự cảnh huyền Dung Ân không nghĩ tới căn biệt thự này còn có thể lấy lại Nam giả tước sau khi đem xe tiến vào Thì dừng hẳn Bảo cô xuống xe Hai tay Dung Ân nắm dây an toàn Cũng không lập tức xuống xe Nam Dạ Tước Chúng ta đến hôm nay Tiến thêm là không thể Anh buông tha cho tôi đi được không Từ nay về sau Anh chưa từng biết qua tôi Tôi cũng vậy Dầm một tiếng Ánh sáng trong mắt Dung Ân chuyển thành sợ hãi không tự chủ Anh đem nắm đấm hướng cổ sổ xe rút về Em vẫn còn hy vọng Nhưng tôi Hết lần này tới lần khác Sẽ không để em toại nguyện Xuống xe Dung Ân vẫn không động đậy Cho tới khi anh từ phía sau Đem cô kéo xuống Lòng bàn chân cô bị thương Bước đi rất chậm Nam giả tước động tác điên cuồng Một đường cơ hồ là đem Dung Ân kéo trở lại bên nhà Cậu chủ Thấy Vương Linh Dung Ân ngẩn ra Hốc mắt hiện ra tiếng hồng Dung tiểu thư Vương Linh muốn tiến lên Nhìn thấy Dung Ân trở lại Nên sắc mặt vui mừng không dứt Nơi này không có chuyện của cô Cánh tay Nam Dạ Tước giữ chặt ở thắt lưng Dung Ân Mạnh mẽ mang cô hướng lầu hai đi lên Vẫn là gian phòng kia Dung Ân lào đảo Bởi vì theo không kịp bước đi của Nam Dạ Tước Một chiếc giày lăn rơi vào đầu bậc thang Bọn người Lý Hủy có thể sẽ lo lắng Nói không chừng đã báo cảnh sát Nam Dạ Tước anh để tôi điện gọi điện thoại được không? mặt dung ân chạm tới trên mặt giường lớn mềm mại đứng dậy anh đã ra khỏi phòng không trả lời đem cửa phòng khóa lại lúc cô kịp phản ứng đã không còn kịp nữa dung ân chán nản ngồi ở trên giường cô cho là nam dạ tước sẽ giống như lúc trước giam cầm cô cô trằn trọc khó ngủ một đêm không ngủ không nghĩ tới vừa hừng đông cửa liền được mở ra dung ân vẫn mặc quần áo ngày hôm qua không có đổi lại nam dạ tước đi tới kéo tay cô đem xuống lầu dưới chúng ta đi đâu sao thái độ của anh rất lãnh đạo không nói hai lời đem cô nhét vào xe cho đến khi tới dưới lầu khu dân cư dung ân mới ý thức được là anh đem cô đưa về nhà cô đi ở phía trước vừa muốn đi lên thang lầu đã bị anh từ phía sau cầm tay Nam dạ tước lướt qua bên người cô về phía trước, Dung Ân bỗng nhiên có chút e ngại, một tay giữ chặt cầu thang. Cảm giác được phản kháng của cô, Nam dạ tước quay đầu lại, con người đèn ngheo lại. Sao không đi? Anh muốn làm cái gì? Dung Ân mặt mũi cảnh giác, hành vi của anh quá mức khác thường. Chuyện tối hôm qua đem cô khóa ở trong phòng mới đúng là tính cách của anh. Em không phải sợ mẹ em lo lắng sao? Nam Dạ Tước nắm chặt cổ tay của cô, chân phải bước qua lên cầu thang, bị cánh tay của Dung Ân kéo thẳng lại. Anh rút cuộc muốn làm gì? Nợ anh là tôi, anh không nên thương tổn mẹ tôi. Nam Dạ Tước nếu không tôi... Hai đầu lông mày của anh hoàn toàn không có kiên nhẫn, cổ tay anh nhẹ thêm lực, lực từ cánh tay anh ngược trở về. Dung Ân chợt cảm thấy cánh tay đau giống như bị chật khớp, khuỷu tay giống như đột ngột bị tháo xuống anh tiếp tục đi lên trước cô không nhịn được đau phải đi theo vừa mới đi qua chỗ rẽ cửa nhà hàng xóm liền mở ra vị bác gái kia lúc trước cùng lý hủy thiếu chút ngứa ẩm ý lên lúc nhìn thấy dung ân thần sắc không khỏi ngẩn ra ánh mắt cũng theo tay hai người vững vàng giữ chặt sau đó rơi trên mặt nam dạ tước ôi ân ân trở về à Dung Ân gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. "Đây là bạn trai của cháu phải không?" Tầm mắt bác gái cũng không khỏi ở trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của nam dạ tước nhìn đi nhìn lại, làm sao tìm cũng không ra được một chút khuyết điểm. Sắc mặt bà hậm hực. "Thì ra là đã có người tốt rồi, không trách được giới thiệu cho cháu đối tượng, cháu cũng không muốn." Người già chính là như vậy, mở miệng ra là cản không được. Nam dạ tước lôi kéo Dung ân Tiếp tục hướng về phía trước Bác gái kia ở phía sau Nhìn theo chốc lát Thủy Trung vẫn cảm thấy không phục Cuối cùng cũng lên lầu Cửa trong nhà đang mở không Còn không có vào nhà Là bọn họ đã có thể nghe được Âm thanh của bác Lưu Bà Dung Bà đừng lo lắng Ân ân nó cũng lớn như vậy rồi Sẽ không có việc gì Đúng đấy, bác gái cứ yên tâm Cháu sẽ tìm thấy cô ấy Lý hủy ánh mắt đỏ bừng Cả đêm không ngủ Hơn nữa khóc nhiều như vậy Ngay cả tiếng nói cũng khàn đi Dung ân không cần nghĩ Cũng đã biết được vì sao Bên trong nhà hỗn loạn như vậy Nam giả tước đứng ở cửa Tây phục màu bạc Khoác vào giúp anh che giấu đi bản chất ác ma Anh lôi kéo Dung ân đi vào Qua cửa cũng không rộng lắm bác gái thật xin lỗi tối hôm qua ân ân ở cùng với cháu lời nói của anh không nhẹ không nặng cũng là nói năng có khí phách bên trong phòng khách nhỏ hẹp mới vừa rồi còn bao phủ bởi vẻ lo lắng bị tẩy đi sạch sẽ bác gái lưu đứng ở cửa quay đầu đã nhìn thấy nam dạ tước xem ra làm người ta hoa mắt thần mê sắc mặt bà hiện lên vẻ kinh giật ai ra Đây không phải là tiểu nam sao? Bà Dung, bà Dung, bà mau nhìn xem, con rể nhà bà đã trở lại. Mẹ Dung ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi tới. Bà giật mình không ít, sau đứng lên rồi cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tổng giám đốc, Lý Hủy đầu tiên hiện ra vẻ mừng rỡ, thì ra là anh không chết, thật tốt quá. Nam dạ tức khóe miệng chứa ý cười. Độ cong kia làm người khác nhìn không ra thần sắc anh lúc này thật tình hay toàn tính. Dung ân nhìn xung quanh một lượt, từng cái thấy mặt cô cao hứng. Còn mình là người chăng cuộc, cô một chút cũng không cười nổi. Anh nắm tay cô, đi lên trước, cô vẫn như cũ giật mình, ở đây không có phản ứng. Ngón tay nam giả tước Ở trên mu bàn tay cô khẽ vuốt Đầu ngón tay không để lại dấu vết Bấm cô một cái Dung ân hoàn hồn Khóe miệng nhếch lên Cũng rất cứng ngắt Tiểu nam cháu làm sao bây giờ mới về Cũng một năm không thấy cháu Ban đầu biết cháu Bác gái lưu từ trước đến giờ là mạnh miệng Nhưng nói đến chết Vẫn kiêng kỵ Bà Dung thương tâm thật lâu Còn khóc tới phải vào viện Nam dạ tước đi tới trước mặt mẹ Dung, lòng anh lạnh như băng nhưng khi nhìn thấy bà vẫn là không khỏi ấm áp. Bác gái, thật xin lỗi phải để cho người phải lo lắng rồi. Mẹ Dung nhìn về phía tay họ nắm thật chặt, sắc mặt cuối cùng cũng hiện ra vẻ vui mừng. Bà mở miệng, nước mắt rơi xuống. Đứa nhỏ này không có chuyện gì là tốt rồi, còn sống, còn sống là tốt nhất. anh cũng không nói gì mấy bị vị, vị bác gái vây tại một chỗ đều nói mẹ dung phúc khí tốt ai cũng không nghĩ tới ban đầu đem nam dạ tước đưa vào địa ngục chính là người con gái anh đang nắm tay thật chặt tiểu nam cháu cũng thiệt là sao bây giờ mới về nếu không phải ân ân một mực chờ cháu nói không chừng nó cũng đã kết hôn ở trong mắt các bà bọn họ rất xứng đôi Tình cảm so với sắt đá còn vững chắc hơn. Ngay cả Lý Hủy cùng mẹ Dung bên cạnh cũng nhịn không được mà cho là như vậy. Bàn tay Dung Ân bị anh nắm thật chặt, khe hở năm ngón tay ép tới rất đau. Người đàn ông này hôm nay nắm trong tay hết thảy, muốn làm gì thì làm. Ban đầu cháu xảy ra chút chuyện, báo chí không biết sự tình nên đã nói khoa trương như vậy. Cháu cũng chỉ là một công dân bình thường. Một năm nay, cháu ở nước ngoài dưỡng thương, đồng thời thuận tiện xử lý chuyện công việc khác. Bây giờ quay trở lại thành phố Bạch Sa, chính là một lần nữa muốn bắt đầu. Đúng đấy, hiện tại chút tin tức kia cũng không thể tin tưởng, thổi phòng như phim nhiều tập tí. Xung quanh các bác gái cũng phụ họa theo. Dung Ân gần sát bên cạnh anh, miệng cô vẫn mím chặt, không nói một câu. Cái gì mà xã hội đen chứ Ây già Cũng chỉ là để lừa gạt những dân thường như chúng ta thôi Nam dạ tước tâm tình vui vẻ Khóe môi thủy chung khẽ vảnh lên Dung ân không biết những người hàng xóm này Khi nhìn thấy bộ dạng anh lúc cầm súng Sẽ là một bộ mặt như thế nào Bên ngoài Vị bác gái kia Tới ngoài cửa ngó ráo rác Mắt lý hủy lướt qua mọi người Trong nhà đi tới bác thấy rõ ràng chưa là ân ân nhà ta không xứng đáng với cháu nhà bác hay là cháu nhà bác không xứng với ân ân nhà chúng ta đây đúng đấy bà lý bà nói ân ân không lấy được chồng bây giờ thấy chưa người ta chọn được một người chỉ có thể trên trời mới tìm được như vậy so sánh với con rể nhà bà có phải hơn hẳn không bác gái lý tức giận cái mũi cũng lệch sang cũng không ở lâu mới rồi Bà cũng nhận ra trên người nam dạ tước toàn là hàng hiệu. Ngay cả con rể lớn nhà bà cũng không mua nổi. Bà hừ một tiếng không cam lòng liền rời đi. Dùng ra hôm nay rất náo nhiệt. Nhóm bác gái vui tươi hớn hở ngồi chơi cũng trở về. Bác gái, lần này tới đây chính là muốn hai người chuẩn bị đồ đạc, để hai người tới nơi cháu ở. Nam dạ tước như cũ lôi kéo tay dung ân, ở trên ghế salon ngồi xuống dung ân không nghĩ tới anh có thể nói lên yêu cầu như thế mẹ dung xoa xoa ánh mắt tước bác có thể hỏi con một câu được không dạ bác cứ nói đi con yêu dung ân sao đây là một câu hỏi mà bất cứ người mẹ nào cũng quan tâm nhất cũng là câu hỏi tầm thường nhất nhưng nghe trong tai nam dạ tước cùng dung ân cũng hoàn toàn là hai loại tâm thái bất đồng Hận đã đến nước này, còn có thể yêu sao?" Anh quả thật vừa rồi trong nháy mắt có chút do dự. Cái vấn đề này ngay cả anh cũng chưa có từng tự vấn lòng mình. "Yêu." Anh bật thốt lên, dương mắt nhìn mẹ Dung hết sức chân thành kiên định, tìm không ra một chút giả dối. Dung Ân chỉ cảm thấy được trong ngực lạnh đi mấy phần, không chút do dự như thế. Mẹ Dung nghe được rất vui mừng, nhưng bà cảm thấy lòng dạ mát rất nhiều. Bọn họ lúc trước trải qua nhiều như vậy, nam dạ tước lại khó khăn nói ra với bà là yêu, mà hôm nay sau một cuộc sinh ly tử biệt, anh lại trở nên quyết đoán như vậy. Dung ẩn biết, không phải vì yêu sâu sắc, chẳng qua là muốn cho mẹ một cái lý do để cho cô đi. Quả nhiên Mẹ Dung thật sự gật đầu Bên trong đôi mắt trong suốt có chớp động Cha của ân ân Tôi chờ nửa đời người rồi Nhưng vẫn chưa có trở về Tôi vẫn còn muốn ở lại nơi này Cho dù là đợi đến chết Ân ân Con thu thập đồ đạc cùng tước đi đi Mẹ cũng sẽ không dùng tư tưởng cũ như trước kia mà trói buộc hai đứa Con cũng lớn Biết tự mình quyết định Người chọn con Vì mẹ tin tưởng con. Mẹ! Dung Ân lên tiếng cùng bi thương trụ ở trên mặt. Muốn nói điều gì lại bị nam dạ tước đoạt trước một bước. Cảm ơn bác, bác gái. Ân ân, thật tốt quá. Lý Hủy ngồi bên cạnh mẹ Dung, mặt cũng đầy cao hứng. Cậu giấu kỹ lắm nhá, ngay cả mình cũng không nói. Không trách được, cho dù Trần Kiều theo đuổi cậu. Như vậy cũng vì... Bất vi sở động Thì ra là sớm đã có Tổng Giám Đốc Nam Dạ Thức Đối với gương mặt cô gái này Có chút ấn tượng Trước cô cũng làm ở tước Thức à Đúng vậy Lý Hủy thấy anh biết mình Liền đắc chí mà cười lên Khi đó tôi là nhân viên của trưởng phòng hạ Sau này tước Thức bị thu mua Rất nhiều người cũng đi Khóe miệng mỏng của anh khẽ phát thảo Không lâu nữa tước Thức sẽ trở lại Nếu cô muốn, đến lúc đó có thể tới làm Thật không? Ánh mắt Lý Hủy phát sáng Ở chính công ty của cậu mình Nào có đáy ngộ tốt như ở tước thức, thức Thật tốt quá, cảm ơn Tổng Giám Đốc Có nửa hậu này thì thật là tốt Mà từ đầu đến cuối Dung Ân chẳng qua là cúi thấp đầu Không nói gì Ân ân, mình cùng cậu thu dọn đồ đạc đi Lý Hủy tới kéo tay cô nam dạ tước lúc này mới buông ra dương ân vội vàng đưa tay trở về trong túi quần cô có thể tưởng tượng được cả tay nhất định là sẽ hồng sưng phồng lên trở lại bên trong phòng lý hủy hưng phấn giúp cô thu thập này thu thập kia ân ân cậu có nhiều quần áo cũng không mặc qua hoa toàn hàng hiệu này dung ân tựa vào phía trước cửa sổ lý hủy bận rộn chuẩn bị cùng sự hờ hững của cô tạo thành sự đối lập rõ rệt. Cô đẩy cửa sổ ra, ánh sáng mới từ từ tiến vào. Cô giơ lên tay phải che ở trên trán, còn mắt Dung Ân toát ra tham lam nhìn tia sáng. Lúc này, có phải hay không là ngày cuối cùng cô có thể nhìn thấy ánh sáng. Thế giới của cô có phải hay không từ đó sẽ tràn đầy tăm tối cùng hắc ám. Dung Ân cũng không khỏi sợ hãi. Cô không thích bị giam ở nơi tối tăm mù mịt Nhưng nơi nào có nam dạ tước Nơi đó sẽ có một tòa nhà giam cầm cô Cô tránh cũng không thoát được Bóng lưng cô gầy gò Tựa vào kia Làn gió lạnh phảng phất thổi qua là có thể đem cô thổi bay Tóc Dung Ân chưa từng có thay đổi qua Mềm mại rủ xuống ở sau thắt lưng Lý hủy dừng tay Cô lặng lẽ tới bên cạnh Dung Ân Vẻ mặt vui vẻ trên Lý Hủy hiện ra rồi biến mất Bởi vì trên mặt Dung Ân cô không thấy một chút nào vui vẻ cả Ân ân Cô khẽ gọi Nhưng tầm mắt Dung Ân nhìn thẳng về phía ngoài cửa sổ không phản ứng Lý Hủy đem tay trái đặt trên vai Dung Ân Cô rõ ràng ngẩn ra quay đầu lại Sao vậy Hủy Ân ân Mình muốn hỏi cậu sao vậy đấy Cậu có chuyện gì không vui sao Dung ân nhìn thấy một gương mặt tràn đầy lo lắng Cô lắc đầu Không có Chỉ là chính mình nghĩ đến mẹ ở một mình nơi này Không yên Ai già Lý hủy vỗ nhẹ xuống bả vai cô Cậu cũng không phải là Không trở lại Bất quá thì chỉ là đi ra ngoài thôi mà Dung ân suy nghĩ tim đập mạnh và loạn nhịp Bên trong đôi mắt phát ra chua xót, Cô quay đầu đi chỗ khác làm bộ như thu xếp đồ đạc lúc mở tủ ở đầu giường phát hiện bên trong có một quyển nhật ký trong đó viết về khoảng thời gian trong sáng nhất của cô ban đầu lúc riêng việc ra đi ân ân không dám nhìn những đồ đạc trước kia cô xếp chúng vào một thùng giấy đặt ở nơi này đây là quyển nhật ký nhất định lúc mẹ thu dọn đồ đạc đặt trở lại ngón tay cô lướt qua mặt bìa ra cứng rắn nhớ lại giống như là mở tráp đóng cũng không đóng được dung ân đem nhật ký ép đến ngăn kéo tầng dưới cùng bất kể như thế nào cô cũng muốn cùng diễn việt nói lời tạm biệt không bỏ xuống được cũng không phải để xuống chỉ sợ lòng vĩnh viễn nhớ rõ nhưng cô cũng nên đối mặt với anh chuyện đã đi xa thật nam dạ tước nói Duyên Việt bởi vì biết được sự thấp hèn của cô mới tự sát Nhưng Dương Ân không tin Trong lòng cô rất đau Cũng không hề tin tưởng Việt sẽ không bởi vì Bởi vì chuyện này mà bỏ cô đi Cô chẳng qua là đau Lúc Duyên Việt ra đi Lại để cho anh biết được chuyện cô không muốn anh biết nhất Cô không biết lúc anh ra đi Có phải sẽ ôm nối tiếc cả đời không? Dung Ân chỉ đơn giản thu thập qua Một cái dương Có quần áo cùng đồ dùng thường ngày Lúc ra ngoài Mẹ đang cùng nam dạ tước ngồi trên ghế salon nói gì đó Ở trong mắt mẹ Chỉ cần có thể thấy Dung Ân cười So sánh với cái gì cũng tốt Lúc trước Chuyện của Diêm Việt đã muốn lấy đi của cô nửa cái mạng Hôm nay gặp ở nam dạ tước Mẹ Dung nghĩ Chỉ cần Dung Ân sống tốt bà cái gì cũng không cần so đo nữa. Hôm nay vì chuyện dung ân mà lo sợ đến cuống cuồng, sợ dạ dạ chạy ra ngoài gây họa, cho nên bà đã nhốt nó trong phòng bếp. khi mẹ dung đem nó thả ra, trông nó thật giống như đang tức giận, mệt mỏi. nó cúi đầu nhẹ nhõi, thân thể mũm mĩm, dán vách tường mà đi. ngẩng đầu liền thấy nam dạ tước ngồi trên ghế salon không xa. Con chó nhỏ rẫy dụa kêu mấy tiếng, Nhanh chân hướng phía anh chạy tới, Bởi vì nền gạch quá trơn, Tứ chi liền giống như là trượt băng, Ở phía trên dùng sức làm ẩm ý, rẫy rủa mấy cái về phía sau, Vẫn là trọng tâm không vững mà nằm trên mặt đất, Bốn chân thẳng tắp Cái cằm đáng thương mà hướng về phía nam dạ tước, Trước kia, Nó rất sợ nam dạ tước, Hiện tại đã lâu như vậy không được gặp, ngược lại thân mật vô cùng. Dạ dạ đi tới bên chân anh, làm nũng dường như không ngừng cọ cọ ống quần nam dạ cước. Thấy anh không để ý, liền há mồm cắn cái quần không hề rẻ tiền của anh. Trần Kiều gấp gáp chạy tới, lúc nhìn thấy chính là một màn này. trên mặt hắn khiếp sợ so với ai khác cũng đều mãnh liệt hơn. Mẹ Dung đứng ở cửa thấy hắn liền kêu hắn đi vào. Trần Kiều, thật là đã làm phiền cháu rồi, ân ân cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Trần Kiều sắc mặt xanh mét, không riêng gì lúng túng càng nhiều hơn, nói không rõ ràng chỉ là một loại hoảng sợ. Nam Dạ Tước vốn là ngồi trên ghế salon, nghe được mẹ Dung vừa nói thế liền quay mặt qua mắt phượng của anh thể hiện ra tư thái ngạo nghễ cánh môi như câu khởi nâng lên độ cong so với lúc không cười còn thấy hung ác hơn anh để xuống chân trái đứng dậy thái độ thong rong ưu nhã thì ra là tân tổng giám đốc tập đoàn biển thiệp mẹ dung ân đi lên trước sao cả anh ta mẹ cũng tìm đến ân ân trần kiều lúc trước vẫn chiếu cố chúng ta lại nói nó cũng vừa là bạn của con mẹ lúc ấy lo lắng quá mới phiền toái đứa nhỏ này giúp ta tới tìm xem mẹ dung cũng không biết những chuyện khác chỉ biết là bọn họ quan hệ ban đầu cũng không tệ trần kiều vẫn cùng diêm việt đến nhà ăn cơm dung ân không nói gì trong không khí có chút cứng ngắc ánh mắt nam dạ tước hướng Trần Kiều nơi sâu thẳm trong khóe mắt có loại âm lãnh cùng nguy hiểm rất rõ ràng thì ra là tước thiếu còn sống. Công ty mới của Trần tổng tiếp nhận vẫn thuận lợi chứ? Đầu lông mày anh mỉm cười, ý tứ khiêu khích là hàm xúc mười phần. Dung Ân biết tính tình nam dạ tước sợ là cản lại không được, cô vội vàng đi tới bên cạnh mẹ. Mẹ Mẹ tới bếp chuẩn bị chút đi Chúng con ăn cơm rồi mới đi Ừ được được được Vậy các con trò chuyện đi Bác gái con tới giúp người nhé Lý Hủy cũng không có ý đứng ở nơi này Khỏi lúng túng Ân ân Trần Kiều tầm mắt hướng về Dung Ân Ánh mắt hắn e ngại Chạy không khỏi ánh mắt của cô Nhớ thời điểm ngày đó ở cám dỗ Trần Kiều có thể đối diện với nam dạ tước Nói chuyện chính nghĩa với anh Mà hiện tại Quả thật là trên vai đeo càng nhiều Lại càng cảm thấy mất đi bản tính Em tối hôm qua đi đâu Bác gái lo lắng cả đêm Cô ấy Ở cùng tôi Dung ân há miệng Nhưng nam dạ tức không cho cô cơ hội Mở miệng Trần Kiều trong mắt có tức giận Đang bùng nổ nhưng không phát tác Ân ân em thật sự rõ ràng hắn là người như thế nào sao dung ân ôm lấy dạ dạ trên mặt đất nam dạ tước như thế nào cu so với ai khác đều rất rõ ràng trần kiều anh nên trở về đi ân ân anh thật sự quan tâm em trần kiều ở trong mắt tôi anh so với anh ấy không thể nào có chỗ tốt hơn dung ân đi qua mấy bước ngồi vào trên ghế salon công ty của chúng tôi thiết kế bản thảo lập đi lập lại nhiều lần bị trả trở về anh lấy các loại lý do gây khó khăn đơn giản chỉ là muốn cho tôi thỏa hiệp hơn nữa còn muốn dùng thân phận người thứ ba cho nên Dung Ân thở dài thôi anh đi đi đừng làm cho tôi nói ra những lời tổn thương anh nữa Trần Kiều ánh mắt buông xuống trong mắt có bi phẫn không cam lòng tập đoàn viễn thiệp của anh tôi rất có hứng thú nam giả tước ở bên ngắm nhìn bỗng nhiên mở miệng anh lo mà trở về ráng mà làm tổng giám đốc mấy ngày này nếu đến lúc đó tôi sẽ đích thân thu nhận trần kiều ánh mắt buông xuống không kìm nén thêm nữa hai tay nắm thành quả đấm nam dạ tước anh đến tụt cùng là muốn thế nào ban đầu anh đã dùng thủ đoạn như thế nào mà nhận được nó anh so với ai khác là rõ ràng nhất nếu không phải tôi xảy ra chuyện tập đoàn viễn thiệp đã sớm là của tôi dễ như chơi cho nên tôi chỉ lấy về thứ mà tôi thích thôi nam dạ tước nói rất nhẹ nhàng giống như chuyện anh thâu tóm một cái công ty sáng quang anh bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Anh đừng tưởng rằng anh thật có thể lấy thúng mà úp voi, tập đoàn Viễn Thiệp cũng không phải là dễ trêu vào đâu. Anh càng xem trọng nó, tôi càng muốn trêu chọc nó, vì cái công ty này anh hao tổn không ít tâm tư đúng không? Hôm nay công trạng phát triển không ngừng, không tệ. Trần Kiều tôi cho anh biết Tôi không dở thủ đoạn sau lưng anh Tôi liên tiếp dùng tiền đùa dỡn chết anh thì thôi Anh nói xong lời cuối cùng Mấy chữ cơ hồ là từng chữ gần giọng mà nói Dung ân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh Trong giọng nói của nam dạ tước Nhất định mang theo ý tứ tàn nhẫn không rõ ràng nào đó Trần Kiều sắc mặt trở nên trắng bệnh Tức không chịu được cuối cùng vẫn là rời đi dung ân ở trên ghế salon trải lông cho dạ dạ bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau cô cũng lười tham dự vào nam dạ tước ngồi trở lại bên người cô mặc dù ngồi sát nhau nhưng lại cũng không thể cảm giác được nhiệt độ lẫn nhau rất lạnh lùng buổi trưa lúc ăn cơm mẹ dung cùng lý hủy chuẩn bị một bàn đầy thức ăn cách vách cái lưu còn cố ý đem băng lạt xưởng nhà mình mang sang nói là cho nam dạ tước nếm thử trong bữa tiệc, anh biểu hiện vô cùng đứng mực, dung ân nếu không phải thấy tận mắt bản chất ác ma của hắn, nói không chừng cũng sẽ bị loại bề ngoài này mê hoặc. Cô một miếng cũng không muốn ăn mà vào gẩy gẩy thức ăn trong bát, nam dạ tước thấy cô thái độ hờ hững liền gắt cho một đũa rong biển vào trong bát của cô. Ăn nhiều một chút, ăn kiêng không tốt. Anh biết cô chưa bao giờ ăn thứ này bởi vì cô không chịu được loại mùi này. Mẹ Dung cười vui mừng, Dung Ân chỉ đành phải miễn cưỡng kéo lên khóe miệng, đem hết rong biển nhét vào mồm, sau đó mới bắt đầu khó khăn mà nhai nuốt. Dạ dạ ngồi ở trên đùi cô, thỉnh thoảng muốn thò đầu ra đến bên bàn ăn vụng. Hôm nay nó rất cao hứng. Hai con ngươi đen bóng thoát sáng, Nhanh như chớp mà đảo quanh. Sau khi cơm nước xong, Nam giả tước liền mang theo Dung Ân rời đi. Thời điểm khởi động động cơ xe, Cô ôm dạ dạ ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Mẹ Dung như cũ đứng ở cửa cầu thang, Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Thời điểm xe chạy ra khỏi khu dân cư, Khóe miệng tinh xảo của anh mất đi, Trên mặt khôi phục lại bộ dáng nguội lạnh. Trở lại ngự cảnh uyển, Vương Linh đã ra đón ở cửa, Đem hành lý của Dung Ân xuống, Sau đó mang trở về phòng sửa sang lại Nam dạ tước rất nhanh liền đi ra ngoài, tựa hồ còn có việc bận dung ân theo cầu thang từng bước tới lầu hai nơi này không có gì thay đổi ngay cả vị trí đặt chậu hoa vẫn là vị trí lúc trước khi cô rời đi vương linh đem quần áo dung ân từng cái treo lên tủ cô ngắm nhìn vương linh bận rộn cuối cùng nơi này còn có người quen ở sẽ không cô đơn như vậy dung tiểu thư vương linh thật vất vả cùng cô nói chuyện lâu như vậy không gặp chị sống có tốt không dung ân mạnh mẽ kéo khóe miệng rất tốt ban đầu người ta tìm được em em còn chưa tin cho đến khi trở lại ngự cảnh uyển hiện tại vừa nhìn thấy chị vương linh giọng nói kích động chúng ta thật là có duyên thân phân phân hợp hợp cuối cùng lại trở về với nhau Dung Ân trăm mối cảm xúc ngổn ngang Không biết phải nói gì Thời điểm đi tới sân thượng Mạc lớn các cây bạch quả vàng rực cả một vườn Trên ban công rất sạch sẽ Hiển nhiên là ngày ngày đều được quét dọn Chỗ này ghế salon cùng ghế dựa đều ở đây Trên bàn trà Đồ uống trà cũng là dụng cụ lúc trước cô thường dùng Nam dạ tước quả nhiên một lần nữa lại tiếp nhận tước thức Lúc trước là do giật tôn ra mặt mua Hôm nay anh một lần nữa trở lại cầm quyền Đã làm tốt các khâu chuẩn bị Duy nhất làm cho Dung Ân thật sự giận mình Chính là anh lại không nhốt cô nữa Ngay cả Dung Ân đi làm Anh cũng không ngăn cản Hoặc là nói anh cũng chẳng rảnh mà bận tâm Nam dạ tước thời gian gần đây thật bộn bề nhiều việc bọn họ cơ hồ một tháng không có nói với nhau một câu lúc anh trở lại dung ân cho dù không có ý đi ngủ cũng sẽ làm bộ đã ngủ mà anh cũng sẽ không giống như trước chủ động nữa tắm rửa xong trực tiếp nằm xuống bên cạnh đưa lưng về phía dung ân rồi ngủ trên các trang tin tức các bài viết về anh không chút nào keo kiệt không có ai còn dám giống như nam dạ cước lúc tập truyện công may trắng trợn suy đoán bối cảnh của anh dung ân theo bài báo mới biết tức thức lại đang thực hiện kế hoạch thâu tóm tập đoàn viễn thiệp tình hình trước mắt đối với trần kiều vô cùng bất lợi cho dù lúc trước hắn đem tập đoàn viễn thiệp quản lý tốt như thế nào cũng không thể đấu lại được tức thức nam giả tước xuất thân thế nào không người nào biết được tiền chơi tiền đùa chơi chết nhất định là anh Dương Ân vẫn đi làm trong công ty nhỏ kia Lý Hủy cũng không có lập tức rời đi Cùng tức thức có một hợp tác vẫn đang tiếp tục Giai đoạn này các cô muốn hợp lực hoàn thành phương án này dung Ân không nghĩ tới chính là Trần Kiều lại còn trở lại tìm cô Lần gặp mặt này hắn hiển nhiên tiểu tụy cùng gầy đi rất nhiều Chuyện của công ty đã bể đầu sức chán Hắn thậm chí vô lực ứng phó Dung ân ngồi trong quán cà phê Ánh mắt hướng ra cửa sổ Cô vốn không nghĩ ra được Trần Kiều Anh có việc gì cứ nói Tôi lập tức phải trở về đi làm bây giờ Ân ân Lời hắn nói ra Rồi lại nuốt vào Có chút do dự Em có phải ở cùng Nam Dạ Tước Dung ân để xuống chén cà phê Tôi phải đi Dung Ân đứng dậy, hắn vội vàng đứng lên đi theo, kéo cổ tay của cô. "Ân Ân, tập đoàn Viễn Thiệp anh bỏ ra toàn bộ khí lực, em em có thể hay không van cầu nam dạ tước để cho hắn từng thu mua công ty nhiều như vậy? Hắn tại sao biết hết lần này tới lần khác đều nhìn chúng Viễn Thiệp chứ?" Dung Ân cười lạnh, hất tay của hắn ra. "Anh cho là anh ta sẽ nghe tôi theo tôi sao?" "Ân Ân" Em giúp anh một chút Đây cũng là tâm huyết của riêng ra Là riêng Việt Dung ân nhắm mắt lại Dùng sức nuốt xuống khẩu khí Từ trong túi quần móc ra 100 đồng tiền Thả vào trên mặt bàn Về sau không quay đầu lại Liền đi ra ngoài Cô cùng nam dạ tước Ngay cả nói cũng không thể nói một câu Cũng có thể nói rằng Dung ân sẽ không nói huống chi nam dạ tước càng không nghe những ngày qua cô sẽ không khởi dại cho là chuyện cô đã hại anh thế sau khi bình lặng tất sẽ có mưa gió còn lớn hơn nữa tập đoàn viễn thiệp vẫn là chịu đựng không được sụp đổ trần kiều bị buộc tuyên cáo phá sản ai nấy đều có thể thấy được Tức thức lần này đều đã có chuẩn bị ngay cả dung ân cũng không nói rõ ràng Nam dạ tước tại sao khăng khăng Muốn thâu tóm viễn thiệp Cô để xuống điều khiển từ xa Mặt mũi mệt mỏi Đứng dậy muốn lên lầu Vương Linh liền tiếp cuộc điện thoại Dung tiểu thư Cậu chủ bảo chị ra ngoài ngự cảnh quyển Đợi anh ấy Có chuyện gì thao sao Cậu chủ không nói Chỉ nói chị đi ra Dung ân mặc áo khoác Đi ra ngoài Xe nam dạ tước đã dừng ở bên ngoài Cô lên xe Xe thể thao màu xám bạc lao ra màn đêm Cô đóng chặt miệng lại Không nói gì Cho đến khi xe tiến vào trường tập súng Dương ân lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng Anh dẫn tôi tới chỗ này để làm gì Nam dạ tước dừng xe Đem cô kéo xuống Tôi muốn cho em xem trò hay Ánh mắt anh lạnh lùng Bên trong trường tập súng Không khí lạnh lẽo ngột ngạt bức người. Nam dạ tước đem cô dẫn vào. Dung ân đi rất chậm. Anh đứng lại ở phía sau đẩy cô đi. Cô lảo đảo té ngã trên mặt đất. A Nguyên cùng giật tôn đều ở đây. Mà cách đó không xa. Chỗ mục tiêu sắp đặt Rõ ràng là Trần Kiều. Hết chương 126.